các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tiền thời buổi gạo châu củi quế, bán buôn cứ gặp khách sọng lượng như thế này thì chả mấy chốc mà giàu. Bà vội lân la làm quen để hy vọng Mạo sẽ trở thành khách hàng lâu dài của mình. Bà Ân cần hỏi: Chứ mua sau làm gì mà mua nhiều thế?" Mạo cười nhấn mạnh: <cười> "Cả một tiểu đoàn mấy trăm người ăn cơ mà. Thế này đã thấm vào đâu?" Bà cụ hiểu ra nói như gieo À như vậy chú lại nuôi à? Vâng cháu ở bộ phận phục vụ Bà cụ hỏi Sáng nào tôi cũng bán ở đây Sao mãi hôm nay mới thấy chú thế? Dạ tiểu đoàn cháu mới được điều về thành bồi dưỡng Rồi mạo chào bà và gánh rau đi Bà cụ đờ đẫn đứng nhìn theo không chấp mắt Bà không thể tưởng tượng nổi hôm nay mình gặp may đến thế Suốt mấy chục năm sống an nhàn Chồng là công chức cao cấp Bà chưa bao giờ phải vất vả ngược xuôi Ngày chồng lên đường cải tạo Cảnh nhà cứ xa sút dần Đồ đạc trong nhà từ từ theo nhau ra chợ trời Để đổi lấy nhu yếu phẩm cho gia đình Và tiếp tế người trong trại Dung thương mẹ quyết định nghỉ học để lao vào thương mại Dù rằng lối sống tranh đua dành giật Vốn vượt quá khả năng của cả hai mẹ con Thất bại mấy chuyến trên tàu hỏa Bà đành chuyển sang công việc khác Tuy ít lời hơn Nhưng đỡ bon chan hơn Đó là chiều chiều đi hái rau Trực tiếp mua từ ruộng của nông dân Bó thành từng bó Ủ nước qua đêm Rồi sáng sớm mang ra chợ Tân Bình Mối lo duy nhất còn lại Chỉ là sự đuổi bắt của công an Và đám thanh niên cờ đỏ Bởi mọi quy định của chính quyền lúc ấy về tiểu thương Đều không có chính sách rõ ràng Thanh toán hai thúng rau thật sớm Trước khi mặt trời mọc thì không sao Chờ khi đông xe cổ Người qua lại tấp nập Nhân viên kiểm tra xuất hiện Thì có thể bị tịch thu sạch cả vốn lẫn lời Đó chính là lý do tại sao Bà phải dậy từ 4 giờ sáng Khi mà công an và thanh niên cờ đỏ Còn đang say giấc hoặc đang dì dạ trong các quán cà phê, cổ tiếu. Những ngày kế tiếp, dù chẳng có lời hứa hẹn nào, Mạo cũng vẫn trở lại vị trí cũ và mua hết rau của bà cục. Nể quá, bà đưa ra đề nghị. Này, đơn vị của chú ở đâu để tôi gánh thẳng vào trong ấy có tiện hơn không? Vừa đỡ vất vả cho chú mà tôi thì cũng đỡ lo, vì sao hàng ở đây thế nào cũng có ngày bị bắt. Gánh thẳng và tiểu đoàn thì dĩ nhiên đỡ vất vả cho Mạo thật Nhưng được cái này thì lại mất cái kia Nhận hàng ngay trong đơn vị Thì Mạo làm sao bòn rút để thủ riêng cho mình được Tuy vậy trước đề nghị của bà cụ Mạo ướn ngực ra oai Cháu mua đứa nào dám bắt Quánh bỏ mẹ chứ lị... Lì... Và cụ cười, cười Vẫn biết thế Nhưng rồi chú chưa đến Người ta tịch thù của tôi rồi thì làm sao Mạo gật gù ngẫm nghĩ rồi bảo Thôi thế này cụ nhé Cứ đúng năm giờ cụ gánh ra đây Cụ nhớ hộ cháu như thế Đúng 5 giờ cháu sẽ có mặt Đứa nào Láng tráng cháu dần cho chả sợ thằng nào cả Rồi Mạo nổi hứng dặn thêm Cụ nhớ tìm thêm cả bí ngô nữa Bí ngô với lại củ cả Bao nhiêu cháu cũng cần tuốt Từ đó mẹ con Dung thoải mái hơn nhiều Công việc trở nên nhẹ nhàng hẳn đi Buổi chiều Dung đi mua rau Sáng dậy bà mẹ đi giao hàng Thời khóa biểu gần như cố định Mà tiền bạc luôn luôn sòng phẳng Không bao giờ mạo thiếu nợ một đồng Rồi một hôm phường chỉ thị mỗi hộ phải cử một người đi thủy lợi Ở khu kinh tế mới Lê Minh Xuân Thời hạn 2 tuần lễ Lê Minh Xuân nằm ngay ở ngoại ô Là thí điểm thủy lợi đầu tiên của thành phố Hồ Chí Minh Mà chính quyền dự kiến sẽ đổ vào hàng triệu công lao động Nhằm biến vùng đất phèn này thành cánh đồng trồng lúa Mẹ Dung nhìn con gái mới lớn ái ngại bảo Này con ở nhà để mẹ đi cho Con gánh rau đi bán thay mẹ nhưng dung quả quyết mẹ đi làm sao được, làm thủy lợi vất vả lắm. Vất vả thì đã đành là vất vả rồi, nhưng cái ấy chỉ là một điều ngại, nỗi lo âu thứ hai mà bà cụ không muốn nói ra là cảnh trung. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net